Phía sau dãy hàng trào trực trở kia là một cái mương nhỏ bao quanh giường đầy cá lồng tông. Từng đàn cá nhỏ li ti cứ suốt ngày trụ nhau chui qua chui lại dưới những đám trông dài bên trên dương sỉ mộc đầy. Cây me cao một sát bờ mương, những chiếc lá con bé bằng nửa bóng tay chẳng những không che mát nổi lũ cá bốn mùa nô dẫn mà mỗi khi có một làn gió thổi qua lại thi nhau trụng đầy mặt nước khiến lũ cá nhát gan phải trốn chạy cuốn cuồng. Quây sân rộng trải dài từ gốc me vào tận hiên nhà, đầu sân qua khúc nở vàng, qua khúc nhiều màu, nhưng trong sân nhà ông tôi chỉ có vàng qua khúc, qua khúc tươi tắn mà dịu dàng, nhảy qua giấy đỏ xuống sang ngoạn ngõ xa, nhờ qua khúc mà bớt phần gay gắt. Chứ nếu không, trước nắng ngồi trong nhà nhìn ra, khắp đất trời chỉ một sắc chói chang ra suốt 4 năm rong trả ở nhà ông tôi, tôi có thiết tha gì khúc vàng khúc trắng.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 Tôi giành lấy chiếc gạo mo cao trên tay gì, hăm hở chạy ra giếng đá ơi vườn sao, tự mình múc nước tưới qua. Rồi tôi ngồi lặng lẽ hàng giờ bên khúc vàng lặng lẽ, thả hồn theo mây gió lang thang. Tôi tha hồ mơ mộng, tôi tha hồ nghỉ ngơi dẫn dơ. Đó là dạo chi ngà về ở với dì Miên. Đó là dạo chi ngà hay nói, Miên nè, đổ tú tài xong tao sẽ xin thi vào trường sư phạm. Trải trường tao sẽ xin dạy trường quyện. Tao sẽ ở đây với mày.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 Ông tôi hành nghề chữa bệnh Tiếng tâm của ông gian tận các quyển xa Người ta gọi ông tôi là thầy Ông thứ bảy Thiên hạ gọi là thầy thất Dì Miên lớn hơn tôi 2 tuổi Nhưng học trên tôi 3 lớp Hồi ở tiểu học tôi chỉ thu gì 2 lớp Khi dì lên lớp 3 thì tôi vô lớp 1 Nhưng mãi leo lỏng chơi bời Tôi học đúp thêm 1 năm lớp 5 Hồi đó mẹ tôi buồn lắm Nhưng mẹ rất thương con Chỉ la rạy tôi qua loa Nói chung anh em tôi chẳng đứa nào sợ mẹ mẹ hiền khô chúng tôi chỉ sợ ba nhưng bà tôi quanh năm giắng nhà mối bận ba ghế giày mà lại không nở kể tội chúng tôi chẳng có đòn rồi những năm cuối bậc tiểu học tôi tha hồ trốn học đi chơi sáchắt cặp quần tôi theo đám bạn chăn trâu lang thang suốt ngày ngoài đồng cỏ chúng tôi h thì be mương lấp bờ tát cá và thi nhau trèo đến cây phá các tổ chim trong chơi chán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 Ông nói mày chuồn ra sau giường bắn xoài thi với tụi tao mà nói gì vậy? Cái giọng chế diễu của Trứng Anh khiến tôi bất giác đỏ mặt. Vậy hả? Ta không nhớ. Nếu vậy thì... thì làm do... Tôi cả lâm cả buổi vẫn chưa tìm được cách nào thoát hiểm. Vẻ khổ sở của tôi chẳng khiến anh em thằng Trứng động lòng chút nào. Trứng em cười hì hì. <cười> Thôi, nói thật đi. Mày ngồi nhổ tóc đâu phải vì mày thương ông mày. Chắc có một lý do nào đó đúng không? Tôi phản ứng một cách yếu ớt. Dĩ nhiên là có lý do Nhưng đó là lý do phụ Cái chính vấn là tao thương ông tao Chữ em hoát mồm định cãi Nhưng chữ anh đã giơ tay ngăn lại Nó sờ lên cánh tay tôi Giọng đầm ấm Ừ, um, tao tin mày Nhưng lý do phụ là lý do gì vậy Trước ánh mắt hao háo của anh em thằng chữ Tôi hết đường tránh né Đành thở dài thú thật Ông tao thưởng tao tiền Thưởng tiền Ừ, tôi ngượng ngùng giải thích Khi nhổ được một sợi tóc bạc, tao được thưởng một đồng. Ngủ trưa dậy ông tao đến tóc phát tiền cho tao. Tôi nói chưa dứt câu, chẳng em đó ôm bụng cười rú. <cười> nhổ tóc cho ông mình mà cũng đòi tiền công, mày mới đích thị là đứa bất hiếu á. Tao đâu có giỏi. Tôi lúng túng chống chế, đó là do ông tao tự nghĩ ra trước chứ bộ. Không thèm để ý đến lời phân bu của tôi, em ngoe ngoải tay trước đầu mũi, giọng khiêu khích.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 Tôi biểu môi, nhớ thì nhớ, sợ gì? Được lắm. Chứng em gầm gừ, có ngon thì mày mốt đừng bám lẳng nhẳng theo tụi tao nữa. Tôi xì một tiếng, mày bám theo tao thì có. Mày bám á? Chứng em hét tướng, mày bám á? Tôi gần cổ hét to hơn. Cuộc khẩu chiến giữa tôi và chứng em mỗi lúc một nảy lửa và có nguy cơ phải giải quyết bằng tay chân thì chứng anh kịp thời can thiệp. Thôi thôi tôi đừng cãi nhau nữa. Rồi quay sang tôi, nó đột ngột hỏi Mỗi lần nhổ tóc, mày được thưởng bao nhiêu tiền? Câu hỏi bất ngờ của Trưởng Anh khiến tôi ngớ ra Tao không nhớ nữa, khoảng mười mấy đồng Ít vậy? Tóc ông tao ngắn ngủ mà, Đúng vô là tu Tôi chép miệng Ông tao lại ngủ ít, vừa năm xuống nó dậy Phải chứ ông tao ngủ tới tối, tao kiếm được vài trăm Trưởng Anh nháy mắt, tranh mảnh Tao sẽ giúp mày Giúp cách nào? Rồi mày sẽ biết Chữ anh giỡn giọng bí mật Tôi nhúng dài Mày định nhổ vụ tao chứ gì Cách đó không được đâu Trừ tao ra không ai được phép sờ đầu của ông tao Tao cóc thèm sờ đầu của ông mày Chữ anh dung tay Tao có cách khác Sầu so kia Khi nói như vậy Tôi đinh ninh là chữ anh bốc phép Nào ngờ mấy bữa sau Lúc tôi đang lui cuôi nhổ tóc cho ông tôi Chữ anh thành lình xuất hiện Nó lấp ló ngoài cửa Ngoát tôi Ra đây Tôi chạy ra Chứng Anh lập tức xòe tay Trong lòng tay nó có một nhúm lông trắng trắng Tôi tró mắt giòm gì vậy Lòng mèo á, cho mày á. Tao lấy lòng mèo làm gì Mày ngu quá Chứng Anh khịch mũi lông mèo á, giống hợt tóc vạt Ông mày thức dậy Mày chì nhúm lông này ra Sẽ có khối tiền Thôi thôi thôi Tôi lắc đầu quậy quậy Tao không dám đâu Ông tao biết á, chắc tao no đòn á. Chứng Anh cười hề hề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 Ngồi chầu rìa mãi cũng chán, mình mấy ướt đẫm không ngủ được, bèn bỏ ra ngoài trời, đi lang thang dưới rằng phi lao, lòng chợt nhớ anh em thần chứng da viết. Nếu có hai thằng nhặt đó đây, hẳn chúng sẽ bày tròn nghịch cợm, chứ đâu có cái cảnh mình tôi cô đơn thất thểu thế này. Đang nghỉ ngợi nhẫn dơ, bỗng tôi nghe tiếng gọi sửa sốt gian lên bên tai. Phải trường nó không? Tôi giật thoát mình quay lại, tiếng gọi phát ra từ căn lều nữ.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 Cũng may là tôi nằm xoay nghiêng về phía chị nhà một cánh tay che ngang mặt nên không ai nhìn thấy sắc mặt tho xanh phạt đỏ của tôi tôi bắt chứng đá dầm từ hội còn bé xíu tôi cứ tưởng lớn lên mình sẽ tự khắc hết nào ngờ học hết cấp 1 rồi mà đêm nào tôi cũng tè giảii ra quần mẹ tôi bắt tôi uống đủ thứ thuốc mẹ lấy mày gà đốt thành thang ngạo với cơm nét do duyên bắt tôi uống tôi còn uống cả nước lá của cải hoà với muội nồi rồi rễ chanh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 Đầu đuôi cũng cho con miên hết vì miên cười. cười tại số mày xuiu xui conỉy ai bảo mày đặt thằng cháu quý của mày nằm cạnh tao chi tao đâu có biết ai ngờ 13 tuổi rồi mà nó vẫn con đá dầm 13 thì 13 tuổi chứ giọng chị ngày vẫn chưa hết thầm thực từ nay về sau tao thể không nằm cạnh một đứa không nít nào hết 13 hay 14 tuổi gì cũng vậy thôi được rồi vì miên hắn vọng để khi thằng cháu tao được 20 tuổi ta sẽ cho nó nằm cạnh mày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 cũng giật thót, tôi dở dở như không trông thấy và tìm cách đi vòng ra ngoài sao. Thể tôi toàn đánh bậy chuồng, chị Miên liền gọi giật. "Trường ơi, đi đâu đó, qua đây." Biết không thể tránh được, tôi ngập ngừng bước lại, trái tim đánh lộn xộn trong ngực. Chị Miên chỉ chìa ngà, nháy mắt hỏi tôi, "Triển biết ai đây không?" Tôi khẽ tần "Biết." Ai? Tôi định nói đó là chị ngà, nhưng không hiểu sao tôi không thể mở miệng nổi.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 cháu 16 thì cháu nó 16, vậy thôi. Điều bộ của tôi có lẽ hung hăng lắm nên chị ngà giá can thiệp, chỉ lấy câu chuyện sang hướng khác. Trường đi đâu mà về tối mịt vậy? Câu hỏi đúng lúc của chị ngà khiến lòng tôi lập tức dịu lại. Tôi hỉ hửng chỉ sâu chim vừa bắn được ra trước mặt, giọng khoe khoang. Chị thấy cái gì đây không? Chị ngà dọn như người qua một bên, sợ hãi kêu: "Ôi trời, ơi, cái gì vậy?" Tôi ưỡn ngực. "Chim nó, em vừa đi bắn chim vậy." Tôi tưởng chị Ngà sẽ phục tôi sát đất Đau ngờ chị đưa tay ôm ngực Và nhăn mặt trách Sao trường ác dữ vậy Bắn tôi nó làm chi Tôi chương hững Sao lại bắn tôi nó làm chi Thật tôi nó ngon thấy mồ Quấn lá chanh lá ổi nướng ăn hết sảy luôn Chị Nga không mang đến khoản Quấn lá chanh quấn lá ổi hấp dẫn của tôi chỉ xua tay lia lia Thôi thôi thôi trừng đem đi chỗ khác đi Chị sợ lắm Tôi bỏ ra sau hè Miệng thở dài lẫm bẩm Đúng là đồ con gái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 Hay chị dịnh dai em mà đi Em đi chậm chậm bên cạnh chị Nghe tôi nói vậy Chị Nga liền chỏi tay đứng dậy Miệng cười tươi Ừ, để chị dịnh dai trường đi nha Trước nay tôi vẫn xem chuyện tiếp xúc với đàn bà con gái là chuyện bình thường Mẹ tôi và mấy đứa em gái Cái gì miên nữa Thỉnh thoảng vẫn cao hứng hoàng giai bá cổ tôi Tôi vẫn chẳng thấy gì khác So với những cử chỉ thân thiện của anh em thằng Trứng Vậy mà chẳng hiểu sao khi chị Nga chạm tay vào tôi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 Trong khi đó, chị Nga cứ trọn mắt nắm nghiến thành tích của mình, chẳng buồn động đậy, rồi phải hắng giọng ra lệnh. "Chị kéo con cá vô bờ đi, không khéo nó sảy xuống nước bây." Giờ. Như sực tỉnh, chị Nga từ từ quay cần rút vô bờ, cái bộ điệu chậm trời của chị trông thật ngứa không mắt. Ngay cả khi con cá đã nằm lăn quay dơ trên bãi cỏ, chị cũng chẳng tỏ vẻ gì vội vàng, chỉ đứng xa xa, thấp thỏm hỏi. "Nó chết rồi hả?" Người khuya nó mới chết. Chị qua đây coi nè." Chị Nga chề bước lại,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 con rủ đi câu cá câu cua làm gì cho rắc rối. Thà khi nãy chui rào qua rủ anh em thằng chững, bây giờ còn có lắm trời hay. Thấy tôi ngồi im, tay cầm cần câu dẻo huỳnh ngoạt trên mặt đất, chị Ngà nhích lại gần hỏi. "Bộ trừng giận chị hả?" nhưng mà giận." Tôi nói không giận, nhưng giọng lại đầy ấm ức. Chị Ngà dòm tôi lum lum. "Nếu trừng không giận, trừng lên cái coi. Tôi cũng không buồn nhếch mép. Chị Ngà thở dài. "Hây." Như vậy là Trường giận chị rồi Giọng chị Nga như một lời tan Tôi thấy tội tội liền nghe răng thì một cái Điều bộ của tôi có lẽ rất khó coi Nên tôi vừa cười xong Chị Nga liền bụng miệng cười theo <cười> Chị cười gì vậy Cười Trường Trường vừa ho phải không Tôi hứ một tiếng <cười> Người ta cười mà kêu ho Thiệt chưa thấy ai Đang nói nửa chừng chợt biết mình bị lỡn Tôi liền sầm mặt và quay đầu đi chỗ khác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 Nhưng mà ở đó có hồ bơi, chị bơi trong hồ á. Tôi bán tính bán nghi nhưng không hỏi nữa. Tôi líu xuống suối nói: em với chị lên trên kia bơi, trên kia nước trong hơn." Nói xong, tôi vẫn chỉ ngà theo hàng dương liễu đi ngược về phía cầu cấm lễ, tới một khúc suối vắng nép mình sau những bụi dừa nước và dưới vải, tôi dừng lại và ấp úng nói: um, "Chỗ này nè." Tôi chỉ thoát được có 3 tiếng rồi lúng túng đứng nhìn chị, cũng không hiểu chị sẽ tắm bằng cách nào. Nhưng tôi đã quá lo xa. Không thèm biết đến những suy nghĩ diễn dông trong đầu tôi. Chị Nga quay sang tôi, cười. Chị tắm trước nghe. Rồi trước sự kinh ngạc cột độ của tôi, chị để nguyên cả quần áo trên người nhảy ầm xuống nước. Nhấp nhô hai ba cái, chị đã ở giữa suối và quay lại dãy tay tôi. Như trút được một cánh nặng trên ngực, tôi dội dàng cởi áo ném đại trên bãi cỏ rồi hớn hở lao mình xuống dòng nước mát. Quá ra chị Nga bơi giỏi hơn tôi nghĩ nhiều. Chị thuần thuộc nhiều kiểu bơi. Trong khi đó, tôi chỉ rành mỗi kiểu bơi chó.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 Giọng điệu sất sờ của chữ em khiến tôi cáo tiếc Tôi miếm môi Nếu vậy tao không thèm nói chuyện với tụi mày nữa Tao không cóc thèm nói chuyện với mày Mặt chữ em cần cân, cân. Chữ em dễ ghét bao nhiêu Thì chữ anh dễ thương bấy nhiêu Thấy tôi nổi khùng Nó xuống nước liền Chỉ ở thành phố về hả Sự thay đổi cách xương hô của chữ anh Khiến tôi mát lòng mát dạ quá chừng Tôi vui vẻ chỉ ở chỉ thành phố về đó Chữ anh suy xoa Hèn gì nước da chỉ trắng tin Chả bù với con gái làng mình Nghe chữ anh khen chị ngà Tôi háo hức bốc phép chỉ là qua Khôi thành phố đó qua Khôi là sao Mày ngốc quá Hoa Khôi đó, tức là người đẹp nhất Con gái thành phố không ai đẹp bằng chị Mắt chữ anh lộ dẻ tháng phục nơi liếm môi Chị về đây chơi hả Tôi xì một tiếng qua Khôi ai lại đi chơi